Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4149 Thần Kỳ Linh Thảo Viên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hào quang thu liếm Nhưng là lộ ra một nam một nữ sung nhan Nhìn qua Đều chẳng qua hai mươi mấy tuổi niên kỷ Trẻ tuổi vô cùng Nam tử kia muốn hơi lớn hơn một ít Vương người ngọc lập dáng người Cao ngất Mặc áo gai, tóc cao cao buộc lên cách ăn mặc rõ ràng cực kỳ Bình thường lại làm cho người ta một loại bất thường quý khí Hai đầu lông mày ẩn có kim mang xuyên suốt Hai bên trên gương mặt Cũng có linh văn lạc ấm lấy Về phần nàng kia tức thì mỹ mạo như hoa mặt màu trắng xa y da thịt Nón nài như ngọc tướng mạo thanh lệ tuyệt tục So với cổ thiên huyền Nữ cũng không thua kém Hai người thần sắc thân mật Hiển nhiên là một đôi phu thê Trên người linh áp như có như không tiên linh khí Nhưng là nồng đậm Đến cực điểm Chân tiên Hơn nữa là trong đó cường giả Điện tiểu kiếm đuôi lông mày khẽ động trên mặt Nhưng là lộ ra một bộ Cao ngạo chi sắc vân đạm phong khinh Hai người các ngươi cũng tới Tham kiến đảo tổ đại nhân Điền Tiểu Kiếm một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, đây đối với chân tiên. Phu thê không chỉ có không có nổi giận, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ cung kính, đại lễ thăm viếng đi lên. Không cần đa lễ. Điền Tiểu Kiếm biểu hiện không chây vào đâu được, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý. Hai cái ngu xuẩn khẳng định cho là mình đã bị đoạt xá, nào biết đâu. Kết quả vừa vặn trái lại Là cái kia nguyên thần bị chính mình cắn Nuốt Cũng được Hôm nay điện tương bản thể không có ở đây nơi này Hóa thân Thực sự có thể hưởng thụ đến đảo tổ tôn vinh Vừa vặn lại để cho những Ngu xuẩn này chân tiên vì ta sử dụng Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Điện tiểu kiếm suy nghĩ lại Quay về đến bây giờ ầm ầm không ngừng bên tai đó. Cái kia lấy ngàn mà tính đại năng đã sắp đến bị đổi tận giết tuyệt. Tình trạng. Đương nhiên, chân tiên cũng không có khả năng mảy may thương vong cũng. Không tục ngữ nói, giết địch một nghìn tự tổn tám trăm coi như là... Bọn hắn hiện tại chiếm hết ưu thí, cũng khó tránh khỏi có tổn thất. Không nhỏ. Điện tiểu kiếm thở ở lạnh nhạt trong nội tâm tràn đầy đắc ý, song... Phương cũng không là đồ tốt, chính mình xua hổ nuốt sói kế hoạch dùng. Phải là xinh đẹp vô cùng. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, lúc này hắn đã tiến vào đến huyến hải sa mạc hạch tâm khu vực. Lúc bước vào đại môn một khắc, trong đầu có mê muội cảm giác hiện hiện. Mà ra, liền cùng siêu viễn cử ly truyền tống cảm giác chinh lệch giường như chẳng qua hiện nay Lâm Hiên xưa đâu bằng nay rất nhanh ánh mắt cũng một lần nữa rõ ràng nhìn rõ ràng trước mắt một màn Lâm Hiên lại nghẹn họng nhìn chân chối trước mắt lại là một cây dược viên nguyên bản cách này không có gì kỳ lạ quý hiếm nhưng này dược viên diện tích không khỏi cũng quá mức một ít nơi đây không có cản tay thần thức đồ vật nhưng mà chính mình đem thần thức thả ra thực sự nhìn không tới giới hạn lâm hiên quỳ đầu xuống ngay tại chính mình bên chân liền sinh trưởng cách này một loại linh thảo thảo này dài hơn một xích lá cây hình dạng có chút kỳ lạ lâm hiên cũng gọi là không ra tên cũng không phải không biết mà là thời gian quá lâu quên Nói ngắn lại đây là luyện chế tẩy tủy đan là quan trọng nhất tài liệu Một trong tẩy tủy đan mới vào tu tiên giới loại thứ nhất đan dược Trước mắt loại linh thảo này số lượng nhiều coi như là cung cấp hơn Ưu tu sĩ sử dụng cũng không có vấn đề Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt hắn tới nơi này là Tìm kiếm cổ thiên tức những địa phương Cảm thấy kinh ngạc về sau, Lâm Hiên liền hóa thành một đảo cầu vồng. Như trước bay đi. Ồ, cách này là... Bay vọt rồi muôn sông nhìn núi, Lâm Hiên lại phát hiện một khối mới. Dụng thuốc. Bên trong gieo trồng linh thảo hắn cũng rất quen thuộc, là dùng để... Luyện chế trúc cơ đan địa phương. Số lượng nhiều, giống nhau làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Chẳng lẽ là liên tiếp hai loại thảo dược, Lâm Hiên cảm giác cảm thấy không phải trùng hợp trong nội tâm đắc mơ hồ đã có như vậy vài phần suy đoán. Vì vậy hắn tiếp theo về phía trước bay đi. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, xác nhận Lâm Hiên suy đoán. Cái này dược viên trong linh dược phong phú quả thực cái gì cần có, đều có. Hơn nữa cấp độ rõ ràng từ mới vào tu tiên giới bắt đầu. Linh, động trúc cơ, ngưng đan, nguyên anh. Mãi cho đến đằng sau ly hợp động huyền, phân thần cần thiết dùng đến. Đan dược, nơi đây đều có thể tìm được dùng cho luyện chế linh vật. Đây quả thực là thật lớn một bảo khố. Tu tiên giả chỗ tha thiết ước mơ đấy. Lâm hiên trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Càng thêm khẳng định cửu thiên huyện nữ mà nói chính là quả thực. Nếu không phải nơi này có cửu thiên tức những loại bảo vật này lại làm. Sao có thể uẩn dục ra như thế số lượng, như thế quy mô đích thực linh. Thảo đây. Mà càng về sau mặt đi, linh thảo càng là chân quý, chứng minh phương. Hướng của mình không có lầm cửu thiên tức những khoảng cách nơi đây. Đã không xa. Thời gian không nhiều lắm, dù sao đổi tại trước mặt mình tiến vào ở. Đây gì giới đại năng thì có hơn trăm cái, nếu không nắm chặt một điểm. Cở thiên tức những nói không chừng thực biết bị bọn hắn đoạt được. Vậy cũng tựu thành thay người khác làm mai mối rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng có chút lo lắng ba nghìn thế giới đại. Năng, mặc dù có chút hữu xanh vô thực, nhưng có thể đến nơi đây đấy. Nhưng đều là nhất đẳng cường giả, lâm hiên tự nhiên không dám khinh. Thường khinh thường. Lại bay một lát, phía trước thảo dược lại trở nên thư thớt. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, càng là cao dai linh thảo nguyên vốn là. Càng khó dùng sinh trưởng địa phương. Chẳng qua là bây giờ còn không có trông thấy đối với độ kiếp kỳ thích. Hợp sử dụng linh thảo một khi tìm được chắc hẳn khoảng cách cựu. Thiên tức những cũng không xa. Lâm Hiên đang nghĩ như vậy thời điểm phía trước lại xuất hiện một đảo. Quang Hồ đem một tòa hơi nhỏ chút ít viện cách thấp thoáng ở. Tuy rằng xem trọng không phải rất rõ ràng nhưng bên trong mơ hồ có. Bảy màu bảo Quang Xuyên suốt ra. Quang Hồ hiện tiên lộ hiện chẳng lẽ mọi người lý giải có sai kỳ. Thật chỉ chính là trước mắt cái này. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hóa thành một đảo cầu vồng bay đi. Bất quá cái này cấm chế cũng không thể không phá trừ, Lâm Hiên tay áo. Phất một cái cửa cung tu du kiếm liền từ trong tay áo ngư du mà ra. Hóa thành đầy trời kiếm vũ, hướng về quang hồ gào thét mà đi. Cùng lúc đó tiến vào nơi đây lão quái vật đám cũng có tất cả thu hoạch. Phán đoán của bọn hắn cùng Lâm Hiên Trinh lịch dường như có người. Thậm chí đã tìm được có thể dùng tại độ kiếp kỳ linh thảo rồi. Nói thí dụ như sát minh lão tổ, lúc này hắn nhìn gặp một màu lửa đỏ. Thảo dược liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thiên tuyệt chu quả thứ này chính là đối với độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Mà nói cũng rất có công dụng trên mặt của hắn lộ ra một đám vẻ tham. Lam, tuy rằng tới nơi này là tìm kiếm cổ thiên tức những đấy, nhưng là không có đạo lý đối với kia hắn bảo vật liền làm như không thấy rồi. Nói thí dụ như cái này thất tuyệt chu quả, ngắt lấy thoáng một phát. Liền tiêu phí không là cái gì thời gian cùng công phu. Tại sao có thể không công bỏ qua? Nghĩ tới đây, sát minh lão tổ không trần trừ nữa, tay áo hất lên, một. Cái do âm sát chi khí ngưng ghét bàn tay lớn liền nổi lên. Một thanh như cái kia thất tuyệt chu quả trảo rơi. Rất thuận lợi liền đem nó vào tay trên tay rồi. Trên mặt lộ ra một đám sáng tươi cười. Nhưng sau một khắc vẻ mặt cũng. Đang ngưng kết bởi vì gì biến nổi lên rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay cái kia linh lực hóa thành. Bàn tay lớn nổ tung ra Chỉ thấy thất tuyệt chu quả mặt ngoài quang Mang kỳ lạ đại phóng Một hồi lưu chuyển về sau Rõ ràng biến thành một Cây đại xà Xong đầu quái mãng Trên lưng còn có cánh Phát ra khí tức càng là Tuyệt cường sát minh lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối Hắn làm như năm đó dám như A-tu-la vương khiêu chiến tuyệt cường nhân vật Đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên phong phú, nếu nói là linh dược bên cạnh có quái vật thủ hộ, đó là nửa điểm không kỳ, lơ lỏng bình thường địa phương. Có thể linh dược chính mình biến thành quái vật, nhưng là mới nghe lần. Đầu đấy, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.